Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 36 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Xin mời. 3 giờ 8 phút sáng, Dư Tô quay đầu nhìn căn phòng mở đèn sáng trưng, rồi lại khẽ thở dài tiến vào trong phòng tắm. Phòng tắm và nhà vệ sinh nối liền nhau, đèn vẫn còn đang mở. Lúc Dư Tô bước vào, hình ảnh cô lập tức phản chiếu lên chiếc gương trên tường. Mặt gương rất sạch sẽ, không có lấy một vên nhơ. Sư Tô đứng trước gương. Cô và hình ảnh phản chiếu giống hệt mình trong gương im lặng quan sát lẫn nhau. Trong độ gần hai phút, Dư Tô cứ đứng im nhìn chằm chằm trước gương như vậy. Rồi bỗng dưng Dư Tô lại thấy kẻ trong gương hình như không giống mình lắm. Dư Tô chơm mắt, vừa mới định nhìn lại cho kỹ, thì tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên reo vang. Trong một không gian chật hẹp như nhà tắm, Tiếng chuông nghe vang dội tới lạ kỳ, khiến cho Dư Tô rất thoát mình. Cô mở điện thoại, thấy dòng thông báo nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Dư Tô cất máy lại, rồi bước tới cửa, tắt điện. Cô mở điện thoại, thấy dòng thông báo nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Dư Tô cất máy lại, rồi bước tới cửa trước, rồi tắt điện. Phòng tắm chìm vào mạng đen ngay tức khắc. Dư Tô đứng yên hai giây, cho mắt làm quen. Nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện, điểm thị lực cộng thêm của mình đã bị vô hiệu hóa. Bóng tối trong gian phòng tắm cũng không được bình thường. Rõ ràng đèn ngoài phòng vẫn đang sáng bừng. Dù có đóng cửa nhà tắm, thì chỉ ít cũng phải có vài ba tia sáng lọt vào qua khai hở. Ấy vậy mà nhà tắm, loại tối đen như mực, không hề có sự hiện diện của một tia sáng nào. Cứ như thế, không phải đèn bị tắt, mà là dư tô đồn ngột bị mù vậy. Dư tô vươn tay, mò mẫm mở chiếc bật lửa. Lúc này mới có một quần sáng nhạt nhạt, soi chiếu trong căn phòng tắm. Quản gia đã chuẩn bị sẵn hai cây nến. Dư tô đốt nến rồi đặt chúng sang hai bên bộ rửa mặt trước tấm gương. Thế là gương mặt cũng in hình ảnh cô cầm nến. Lúc ngước mắt nhìn lên, dư tô không cẩn thận quét ánh nhìn qua gương trong sáng bóng. Cô thấy gương mặt trong gương của mình loang lộ khi sáng khi tối. chợt ghé lạnh buốt mà không hiểu tại sao cả. Cô khẽ hít một hơi rồi chậm chậm hé miệng, nhìn chằm chằm bóng mình trong gương rồi khẽ thốt. I believe in bloody Mary Đọc xong lần thứ nhất, không có gì thay đổi. I believe in bloody Mary Cô đọc liên tục như vậy ba lần. Lần thứ hai, dư tô vừa cất giọng. Một cơn gió lạnh đã sộc tới Tiếng vù khe khẽ vang lên Rồi ngọn nến bên tay phải chợt phụt thắt Cửa phòng vẫn còn đang khép chặt, Đến ánh sáng nến ở bên ngoài Cũng không lọt vào nổi Vậy thì ngọn gió vừa thổi tắt cây nến kia Đến từ đâu thế? Dư tổ thấy tìm mình đột nhiên đậm rộn lên Trong gương Đình ngọn nến vừa tắt ngóm kia Bốc lên một luồng khói Ngoài ra dường như không có gì thay đổi Nhưng dư tổ biết các hiện tượng tâm linh quái quỷ đã bắt đầu xuất hiện dù vậy trò chơi vẫn chưa kết thúc cô buộc phải tiếp tục cho bằng được dưa tô vừa mới chuẩn bị làm lại lời gọi hồn lần thứ ba ngọn gió lạ kia khi nãy lại chợt cuồn cuộn ảo tới ánh lửa trên ngọn nến còn lại bị gió vừa nghiêng ngả chừng ngã dường như chuẩn bị tắt lịm đi ngay dưa tô không thể do dự thêm nữa nếu lúc này nến tắt thì nhiệm vụ của cô sẽ thất bại dư tôn nghiến răng đọc lời gọi hồn thứ ba nhanh hết sức có thể ngọn gió vừa thổi qua gò má đột nhiên đột nhiên vụ tắt đi cùng vào lúc đó ngọn lửa bé nhỏ lung lay trên đầu ngọn nến cũng lại đứng yên mà bập bùng cháy trông như thể mọi chuyện đã kết thúc nhưng đương nhiên không thể dễ dàng như vậy với trò chơi bludi mary Thì phải sau ba lần gọi hồn ma quỷ mới bắt đầu xuất hiện Sư tô thoáng căng thẳng Cô nuốt một ngụm nước bọt Rồi nhìn chằm chằm bóng mình in trên mặt gương Ở dưới quần sáng ảng đạm Chắc kẻ trong gương vẫn là cô Sư tổ cố tình chớp mắt Thấy động tác của bóng mình trong gương cũng y hệt Nhưng chỉ ngay giây sau đó Ngọn đến đột ngột tắt lịm Mà không hề có một dấu hiệu báo trước Bóng tối ập đến quá đột ngột Khiến cho cặp mắt của Dư Tô tối sầm lại Sau khi tự lực của cô thích ứng lại với ánh sáng trong phòng Thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao Phòng tắm lại tối om như khi vừa tắt điện Dư Tô liếm đôi môi khô nứt của mình Cô cố hồi tưởng lại vị trí cửa ra vào trong bóng tối Rồi khẽ dịch ra một chân Hộc. Chân Dư Tô vừa chạm đất Một tiếng thở nhẹ tới độ khó mà nghe được Chợt luồn vào trong lỗ tai cô. Sống lưng dư tố cứng ngắc Cô cố hồi tưởng, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra suốt cuộc tiếng thở này phát ra từ đâu nữa. Học. Lại một tiếng thở nữa vang lên. Dư tố không thể nấn đá được nữa. Lại vội tiến thật nhanh về phía cửa bước thêm vài bước. Cô vươn tay, định lần mò tìm cánh cửa ra vào ngay cạnh đó. Nhưng tiền đến bảy tám bước rồi, mà bàn tay... Thì chỉ vẫn cùa vào khoảng không trông rỗng. Không ổn, không ổn rồi. Khoảng cách từ gương đến cửa phòng, không thể quá năm bước chân. Dư Tô lại tiến thêm ba bước nữa rồi dừng lại. Không cần đi nữa, chắc chắn không thể thoát ra bằng cách này. Cô đứng nguyên tại chỗ, khẽ cắn lưỡi để lấy lại bình tĩnh. Không biết thì mới đáng sợ nhất. Thực chất tính từ lúc Dư Tô bước vào phòng tắm tới giờ. Những chuyện đáng sợ vẫn còn chưa thực sự xảy ra. Thứ im lặng nằm trong bóng tối mà Dư Tô không thấy được, chẳng biết có tồn tại thật hay không. Hoặc cũng có thể nó không đáng sợ chút nào. Chỉ là Dư Tô đã tự làm quá lên, tưởng tượng nó là thứ gì đó qua đỗi nguy hiểm. Từ đầu tới giờ, chỉ nghe có tiếng gió, tiếng thở, không có gì đáng để sợ cả. Dư Tô khẽ hít một hơi, chậm rãi nén sự căng thẳng trong lòng mình xuống. rồi mới chợt nhớ ra tay cô còn đang cầm một chiếc bần lửa dư tô thường mở bần lửa tiếng cạch khe khẽ vang lên nhưng không thấy có tia lửa xem ra không ổn rồi chẳng lẽ chỉ có thể đứng đây đợi thôi sao hộc đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi từ sau cổ dư tô lại thân mình dư tô cứng nở thứ đó đang đứng sau lưng cô chân tay dư tô lạnh ngắt như đã đóng băng Thậm chí ra đầu cũng bắt đầu lâm dầm ngứa. Cơn lạnh bút này không phải chỉ đơn giản bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, thứ mình không hay biết, mà còn vì nhiệt độ đã thực sự tuột xuống. Căn nhà tắm trong trước mắt thôi đã đột nhiên biến thành một cái phòng đông lạnh. Đến đầu ngón tay dư tô cũng cảm thấy cóng bút như băng vậy. Dư tô không nhúc nhích, lý trí mách bảo dư tô hãy đứng nguyên tại chỗ. dù rằng hơi thở lạnh rét thì vẫn cứ phả ngay bên cổ cô. Lần này thứ kế bên đã không còn là tiếng hít thở đứt đoạn nữa mà trở thành một luồng gió Khe khẽ, bút giá liên tục hắt từng đợt lên trên cổ dư tô. Thậm chí tiếng thở còn cứ lớn dần, lớn dần, lớn đến mức cứ như thể một con mảnh thú đang hồn hển bên tai dư tô vậy. Liệu nó có ngoác miệng nuốt thẳng cô vào bụng không? Dư Tô không dám trăng nữa Nhưng nếu đúng là như vậy Thì với thiệu lực đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa trong bóng tối Như đổ mực như vậy Dư Tô cũng không thể né tránh nổi Khi Một tiếng cười khàn khe khẽ chui vào tay Dư Tô Đây là một tiếng cười đầy vẻ ác ý Nó ngắn ngủi trầm thấp Dư Tô nhận thấy được sự tàn ác Và khinh miệt hiện hiện rõ ràng trong đó Cô phải chờ chết sao Hay là có cách gì khác để xử lý nhiệm vụ này? Tim dư tô đập rộn rã, lòng bàn tay cô dịn mồ hôi lạnh, nhưng đột nhiên đầu óc lại trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Ba giây sau, dư tô chợt nhớ có một lời đồn liên quan đến trò chơi Bloody Mary Nghe nói sau khi gọi được hồn ma Bloody Mary, kẻ gọi hồn sẽ bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Khi nãy, dư tô đã đi liên tục mười mấy bước, về hướng cửa ra vào nhưng lại không hề thấy tấm cửa đâu cả đừng nói là cửa mà thậm chí cô công còn đụng phải cả tường hay bất cứ thứ gì khác trong phòng tắm vậy thì liệu hiện giờ dư tô có thật đang ở trong phòng tắm không hay là vào giờ phút ngọn nến bị thổi tắt dư tô cũng đã bị kéo thẳng vào một khoảng không gian khác vế sau có xác suất chính xác rất cao còn một vấn đề nữa Tại sao hồn ma này không tấn công cô chứ? Nó đã thổi tan nến, rồi lại cất chàng thờ, giờ trò dọa ma, hù quỷ. Thậm chí còn bật lên tiếng cười ngập ác ý. Nhưng không hề có một hành động tấn công thực sự nào. Chẳng lẽ con ma này chỉ muốn dọa cô đến chết thôi sao? Hay nó bị ứng dụng đặt ra hạn chế riêng người? Nếu người chơi không vô tình cờ bỏ hạn chế, nó sẽ không thể ra tay tấn công người. Vậy nên nó chỉ có thể hù dọa cô Khiến cô lúng cuống tay chân Làm ra những hành động sai lầm Không thể cứu vãn được trong cơn hoảng loạn Nếu là vậy Không Chính xác là như vậy rồi Chỉ có cách lý giải đó thôi Hơn nữa ứng dụng cũng khó có thể để Toàn bộ người chơi bị giết sạch ngay đêm đầu tiên Vậy nếu hồn ma này Không thể tùy tiện ra tay sát hại con người Thì dư tô Cũng chẳng cần lo lắng quá Nghĩ tới đây Dư tô bèn hít thở từng hơi thật sâu, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường. Hơi thở lạnh lẽo, vẫn cứ phả đều đều lên trên cần của dư tô. Cứ chốc chốc lại có tiếng cười khì khì vang lên. Nhưng, dù có là ma, thì nếu cứ lặp đi lặp lại một kiểu hù dọa như vậy, cũng chẳng ai tham sợ, thì cũng tự cảm thấy ngượng mặt. Có thể hồn ma thấy ngại, cũng có thể đã tới lúc, đổi cách hù dọa mà sau vài phút, Bên tay trái dư tổ có tiếng phụt vang lên Rồi tiếp sau đó Một ngọn lửa bắt đầu leo lói cháy Cây nến nằm bên trái gương Đã bị dập tắt sau lần gọi hồn ma thứ ba Giờ đã lại bùng cháy Dư tổ châm mạnh mắt vài lần Mới có thể thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt trong phòng Đầu tiên Dư tổ quan sát vị trí mình đang đứng Hiện giờ cô chỉ đang đứng cách tấm gương chừng ba bước chân ban nãy cô đã lao đi mười mấy bước rốt cuộc những bước chân ấy đã hướng về đâu chứ anh đến không đủ soi dọi cả căn phòng tắm nhưng ít ra cũng có thể giúp dư tô quan sát được đại khái tình hình bên trong dư tô đưa mắt nhìn tất cả những nơi mình có thể quan sát được bao gồm trần nhà và sau lưng nhưng không hề nhìn thấy hồn ma trong phòng chẳng lẽ trò chơi đã kết thúc rồi sao cửa ra vào đang ở ngay cạnh đây thôi Chỉ cần bước hai bước rồi vặn tay nắm cửa là Dư Tô có thể thoát khỏi đây rồi Nhưng Dư Tô lại không dám hành động thiếu suy nghĩ Cô lo mình sẽ vô tình ngỡ bỏ điều kiện giết người của hồn ma Dư Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ Cô thầm nghĩ nếu văn trời đã kết thúc Thì chắc hẳn những người chơi khác cũng đang lục tục hoàn thành nhiệm vụ Dư Tô đợi nghe thấy động tĩnh của các người chơi khác ở bên ngoài Rồi mới bỏ đi cũng chưa muộn vậy là dư tô cứ đứng yên trong hai phút đồng hồ trong hai phút đó chẳng hề có chuyện gì xảy ra Đường lúc dư tô không thể giữ nổi kiên nhẫn mà bắt đầu động lòng buông lỏng cảnh giác đột nhiên nghe có tiếng vang lanh lành từ mặt gương vọng ra. dư tô đưa mắt liếc nhìn dưới ánh nến mờ nhạt không hiểu vì lẽ gì mà một vết nứt chợt toát ra trên mặt gương tiếng rắc khe khẽ, khẽ vang lên mặt gương lại nứt thêm một vết chúng giao nhau biến thành một dấu ích siêu vẹo bất đối xứng vậy là trò chơi vẫn chưa kết thúc trong vài giây tiếp theo những vết dạn nứt cứ nối tiếp nhau in lên mặt gương từng vết dạn một xuất hiện lấy chính giữa tấm gương làm trung tâm chúng nhanh chóng phủ kín lên mặt gương sang loáng trong mặt gương lúc này như thể quai vừa dáng một nhát đâm thật mạnh lên chính giữa vậy những vệt nứt chằng chịt nhưng một nam dễ cây vươn ra từ chính giữa tấm gương vậy, cắt nó thành vô số những mảnh vỡ nhỏ xíu. Dư tô chừng chừng mắt nhìn tấm gương vỡ vụn, lòng cô không nén nổi suy nghĩ, chẳng lẽ sau khi tấm gương này vỡ tan tành, sẽ có một con ma nữ chui ra từ bên trong sao? Nhưng rất nhanh sau đó, Dư tô đã nhận ra mình đoán sai rồi. Sau khi những vết sạn trồng chéo dừng xuất hiện, từng hàng máu tươi. Bắt đầu chầm chậm trào ra từ những kẽ nứt Từng khe nứt đều ao ao đổ máu Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi Mà dường như cả tấm gương đã bị phủ kín bởi một màn máu đỏ rực Mùi máu tanh nồng sọc thẳng lên tận mũi ộc ra theo từng hàng chân lòng. Sau đó chiếc vòi nước dưới tấm gương cũng đột ngột tự vặn mở Thứ ảo ra từ vòi nước cũng là máu tươi dòng máu đỏ chảy ra rất nhanh chỉ trong vòng nửa phút thôi mà cả bồn rửa mặt đã lênh láng đầy những máu máu bắt đầu tràn từ bồn rửa mặt xa chảy xuống mặt đất cách đó chừng một mét nghe một tiếng róc rách không chỉ có vậy mà cả chiếc vòi sen gắn trên bồn tắm cũng trượt bần mở, phun máu tươi ào ào máu bắn ra tung tóe văng trên chiếc bồn tắm trắng tinh trên cả tường rồi rất nhanh sau đó đã chảy xuống mặt đất thậm chí đến cả bồn cầu thì cũng bắt đầu lục bục ảo máu tươi dường như lỗ thoát nước đã bị chặn kín đám máu tanh ngòm không hề chảy xuống cống mà chỉ dần tụ lại với nhau thành vũng những cồn máu trào ra với một tốc độ khó có thể tưởng tượng chỉ trong độ hơn hai phút ngắn ngủi thôi chúng đã chảy tụ lại với nhau thành một vũng đỏ lòm nhỏ nhỏ Máu cứ tiếp tục ảo ra như vậy, với lên cả chiếc bàn chải ở trên góc tường. Đúng khoảnh khắc bị máu số lên, đột nhiên chiếc bàn chải lại bốc khói ngùn ngụt, ngụt, rồi tan chảy ngay lập tức dưới ánh mắt sững sờ của dư tô. Còn đáng sợ hơn cả nước cường toan. Chủ thích. Hỗn hợp của axit chlorhydric với axit nitric. Hết phần chủ thích. Trông những cột máu đang dần loan về phía mình. Dư Tô dám chắc chỉ nó chạm vào được cô Để dày hay thậm chí cả hai chân cô cũng sẽ bị ăn mòn sạch trong nháy mắt Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô Đó là phải mở cửa, rời khỏi đây ngay lập tức Nghĩ như vậy, cô cũng thực sự bước về phía cửa xa vào Khoảng cách chỉ có hai bước chân thôi Chỉ trong chớp mắt, Dư Tô đã đứng ngay trước cửa Nhưng đột nhiên, Dư Tô lại dừng chân Bàn tay phải đang đặt trên tay nắm cửa cũng sùn lại ngay tức khắc. Cô suýt nữa đã bị lừa. Hồn ma này cũng thú vị đấy. Nó dùng máu để dụ cô rời khỏi phòng. Dụ cô rời khỏi đây sao? Vậy thì tại sao nó lại kéo cô vào một khoảng không gian khác rồi nhốt cô ở bên trong chứ? Vậy chắc hẳn căn phòng tắm này cũng là giả rồi. Dư Tô quay mình, hít mắt lại, Rồi bước về phía vũng máu đang loang dần đến chỗ mình. Cô thử đưa chân ra thử, khẽ chạm đến giày vào vũng máu. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dư Tô khẽ cười. Chỉ trơ mắt sau, vòi nước phun đầy những hàng máu đỏ, cùng tấm gương phủ kín vết nết vỡ, lấm đầy máu, đều cùng đột ngột biến mất. Dư tổ lại bị bao trùm bởi màn đen tối như mực. Hóa ra, cô vẫn luôn bị khóa kín trong không gian cô lập này. chưa hề bước ra ngoài dù chỉ một bước căn phòng tối tăm tới mức đáng sợ có lẽ do hồn ma thế ngại nên dư tô cũng không nghe có tiếng thở và giọng cười khanh khách như khi trước nữa dư tô không động đậy nữa mà ngồi thẳng xuống đất luôn hồn ma kia không hề tấn công cô mà cô cũng không ra ngoài được vậy thì cứ ngồi xuống đã rồi từ từ nghĩ cách dư tô lại thử bật lửa lửa vẫn không xuất hiện Giờ điện thoại của cô cũng đã trở thành một cụ gạch Đừng nói là mở đèn flat Mà tới màn hình cũng không bật nổi Hiện giờ Dư Tô còn đang nghi ngờ không biết Có vài căn phòng vẫn có ánh đèn Nhưng chính mắt mình không nhìn được thấy chăng Để kiểm chứng điều này Dư Tô lại thử mở bần lửa Rồi khẽ chạm đầu ngón tay lên Không có cảm giác nóng Đường lúc Dư Tô chuẩn bị niệm kinh Thì một tiếng kêu thét thảm thiết Trượt từ đầu vào lại Dường như cùng lúc đó Hai mắt dư tô hòa lên Đến lúc nhìn rõ lại Cô mới phát hiện ra mình đang ngồi trước buồn rửa tay Chỉ cần ngược đầu lên Đã có thể thấy được tấm gương gắn trên tường Hóa ra Dư tô chưa hề di chuyển Dù chỉ một bước Không Điều này không quan trọng Quan trọng nhất là Hai ngọn nến đều đã thắt ngóm Nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng Gần như hoàn toàn, toàn cảnh của căn phòng. Hơn nữa, còn có tia đèn đang lọt vào từ khe cửa. Lúc này, Dư Tô nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện bên ngoài. Đó là giọng của các người chơi. Dư Tô đứng dậy, bán tím ban nghi bước lại gần cửa. Cô nghe có tiếng bước chân vội vã chạy lại gần, gõ lên cửa phòng tắm. Chị Linh Ngũ, chị sao rồi? Đó là tiếng của Ngô Nhã. ánh đèn sáng rực bên ngoài khiến dư tô phải híp chặt mắt cô lùi về sau vài bước rồi nói cửa không khóa đâu ngô nhã bèn đẩy cửa ra rồi lao vào ôm chặt lấy dư tô ngay gương mặt cô trắng bệnh run rẩy cất giọng số số năm chết rồi trông trông đáng sợ lắm chị lịch ngũ sao sao trò chơi này sao trò chơi này lại đáng sợ vậy chứ dư tô vân tay Khẽ vỗ lưng của Ngô Nhã rồi hỏi Lúc nãy có chuyện gì vậy? Ngô Nhã nói Bọn em đang chơi thì má xuất hiện Trong phòng tối đột nhiên có thêm một người nữa Nó giả giọng bọn em Bảo bọn em phải tìm ra nó Thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Bọn em không biết làm thế nào Đang nghi ngờ nhau Thì đột nhiên nghe thấy có tiếng thét của số 5 Sau đó thì nhiệm vụ kết thúc Cũng có nghĩa là Chỉ cần có một người chơi chết, thì dù không tìm được cách giải quyết, nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc. Chỉ lính ngủ, và năm sao bây giờ? Số năm và em đều là người mới. Hôm nay anh ta đã chết mất rồi. Cho dù hôm nay em sống được, thì chưa chắc ngày mai đã. Dư tổ vội bịt chặt cái miệng xui xẻo của ngô nhã. Cô bình tĩnh lại đã. Ngô nhã toán ngờ ngác, rồi lại sợ hãi thốt lên một tiếng a hơi thở phả lên mu bàn tay dưa tô ấm áp nơi lòng bàn tay cũng chuyển tới luồng nhiệt âm ấm, ấm. dưa tô suy nghĩ rồi khom người vén ống quần phải lên rút con dao găm ra đưa cho ngô nhã cô lấy con dao này dạch một nhát lên tay tôi đi cô vươn tay trái chỉ vào cùi trỏ mình Ngồi nhã sững sờ hỏi tại sao dưa tô không giải thích mà chỉ nói cô làm theo lời tôi đã Ngồi nhã do dự trong phút chốc rồi nhận lấy con dao, cẩn thận dạch một đường lên tay Dư Tô. Lúc kim cập chạm vào tay, Dư Tô chỉ thấy cơn ớn lạnh đến tận xương tủy. Cái lạnh này khiến người ta khó mà cảm nhận được nỗi đau. Nhưng dân nhanh sau đó, vết cắt trên tay Dư Tô đã bắt đầu dì máu. Ngồi nhã lo lắng trả con dao găm cho Dư Tô. Chuyện lịch ngũ, em xin lỗi, em dạch mạnh quá, để em đi tìm thuốc cho chị ngay. Nhìn miệng của vết thương, Dư Tô cũng thoáng an tâm phần nào Hồn mà không thể khiến Dư Tô bị thương Giờ ngô nhã có thể cầm dao rạch lên tay Dư Tô Chứng minh cô đã trở về với hiện thực Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi Dư Tô bước khỏi phòng đi theo ngô nhã Rút bừa mấy tờ giấy lo sánh máu Rồi tiến ra hành lang ngô nhã thế vậy cũng đi theo cùng Các người chơi khác đều đang tụ tập trong phòng ngủ Của số 5 và số 6 Về mặt số sáu giờ đang rất tệ, các người chơi khác cũng nhàn nhó màn mày. Cửa phòng tắm đã được mở toang ra. Dư Tô đưa mắt nhìn mọi người rồi bước vào phòng tắm. Tấm rèm chắn trước bồn tắm được kéo kín. Dư Tô không thể không tiến lại, phương tay kéo rèm ra. Rồi sau đó, cảnh tượng trong bồn tắm suy nữa đã khiến cho Dư Tô phải ói mửa. Người chơi số năm đã không còn ra hồn người. Có vài thứ bầy nhầy đang nổi lên trên mặt nước. Đó là da người và một cặp nhãn cầu tròn xe như hai quả bóng bàn vậy. Trong màn chơi máu đỏ tươi trong suốt mấy miếng thịt nhỏ phụn cũng nổi lên trồi trên mặt nước. Phần thịt, xương thì và nội tạng thì nặng hơn chìm xuống dưới đáy bồn. Số năm đã bị xẻ ra lóc thịt. Da thịt anh ta đã bị tách hoàn toàn khỏi xương cốt. Thứ duy nhất giúp Dư Tô nhận diện được số năm là một cái đầu người được đặt trên vách buồn tắm. Cái đầu đã bị máu tươi, mắt nhắm chặt, vẻ mặt trông rất thanh thản. Như Thể số năm đã không phải chịu bất cứ nỗi đau đớn nào. Nhưng tính thét gào thảm thiết trước khi chết của anh ta lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng này khiến cho Dư Tô người từng chứng kiến nhiều thi thể sùng dơm cũng phải ruột gan lợn cợn. cô kéo rèm lại bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi nhã đang đứng ngoài cửa chờ dư tô. gương mặt cô vẫn cứ trắng bệch như giấy. số một áo đỏ liếc dư tô rồi trầm giọng: nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc rồi đấy. mọi người về phòng nghỉ ngơi thôi. nếu có gì cần thì cứ đợi đến sáng mai nói sau. Anh vẫn còn ngủ nổi sao? Số sáu trợn mắt trường anh ta. Số một kẽ cười. anh mắt thoáng trầm trọng. Sao? Trong phòng tắm có xác người, nên anh không ngủ được sao? Người mới số năm thuộc quyền phụ trách của số sáu. Hai người được ứng dụng phân cho cùng một phòng. Giờ số năm chết trong phòng mà số sáu vẫn phải ngủ lại. Nếu là người khác thì cũng chẳng ngủ nổi. Số sáu hừ lạnh rồi đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài. Vừa đi, anh ta vừa nói. tôi bỏ đi, tôi xuống phòng khách ngủ sofa. Số chín ngoang miệng ngáp, chậm chậm bảo. Được rồi, đi ngủ thôi. Sau khi về đến phòng, dư tô và ngô nhã cũng không trò chuyện nữa, mà lên giường ngủ luôn. Hai người họ cứ thế ngủ một mạch tới 9 giờ sáng ngày thứ hai. Dư Tô tỉnh dậy cho Ngô nhã. Lúc cô xuống giường, dường như Ngô nhã cũng nghe có tiếng động nên thức dậy theo. Ngô nhã ngồi thẳng dậy, nói với Dư Tô. Chịn linh ngũ, em nằm mơ thấy số năm. Số năm đứng bên vách núi, đằng sau là một đám oan hồn đang muốn ăn thịt anh ta. Anh ta vừa khóc, vừa xin em cứu mình, nhưng em không thể giúp nổi. Thế là em cứ đứng chờ mắt, nhìn anh ta ngã xuống núi. Dư Tô vừa đi giày vừa đáp Hãy nhớ là cái chết của anh ta không hề liên quan đến cô Cô vốn đã không thể cứu số năm Tất cả mọi người đều không thể Hơn nữa, thấy chết mà không cứu Cũng là chuyện rất bình thường trong trò rơi này Rất bình thường sao? Ngồi nhã ngờ ngác Giờ em khó mà quen được với việc này Sau khi giờ mặt xong xuôi. Dư tô và ngô nhã bèn xuống dưới phòng khách Khi họ tới nơi Thì số 9 và số 1 Cũng đã có mặt từ lúc nào rồi Chỉ một lúc sau Các người chơi đều đã tụ họp đầy đủ Dưới phòng khách Trừ số 5 ra đã trên lúc dạ sáng Quản gia bưng thức ăn tới cho họ Bữa sáng có bánh bao và sữa tươi Số 9 ngồi trong phòng khách Vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe Về nhiệm vụ tối qua của mình Số 5 chết rồi Nhưng cũng chẳng ai hay có chuyện đang xảy ra xa trong ván chơi quanh ta. Còn về trò chơi bốn góc của Ngô Nhã, số 1, số 4 và số 9, thì mới tới lượt người chơi thứ 13, thì mới có hồn ma xuất hiện. Gấy cả phòng tối đen nhiều mực, không thể nhìn nổi thứ gì. Trừ Ngô Nhã mới tham gia ra, thì tất cả các người chơi đều mất đi khả năng gia tăng thiện lực của dư tô. Có một người thứ nắm xuất hiện trong trò chơi của bọn họ. liên tục nói chuyện cùng họ, rồi cứ chốc chốc lại biến đổi giọng nói thành một trong số người các họ. Nó yêu cầu các người chơi phải tìm ra mình. Theo nhiều lời ngô nhã, trong lúc tìm ma, bọn họ đang nảy sinh mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau, nên không thể tìm ra oan hồn đang trào trộn trong phòng. Nhưng hiện giờ, những gì ba người chơi kia nói lại không hề giống như điều ngô nhã đã lầm tưởng. Khi ấy, bọn họ dùng rằng lần nữa, Không tìm ra hồn ma, không phải do không tìm được, mà là vì không dám. Bọn họ sợ đây là cái bẫy của oan hồn. Lỡ như việc bị người chưa phát hiện, chính là điều kiện để hồn ma có thể giết người thì sao? Ngồi nhã ngồi bên nghe lời giải thích của ba người, còn lại mới sợ hãi. Cô hạ giọng nói, Trời ạ, sao tôi là ngốc vậy chứ? Tôi không hề nghĩ tới chuyện này. Nếu lúc đó tôi thực sự chỉ ra hồn ma thì... Ngô Nhã không tiếp tục nói nữa, nhưng trong về mặt trắng bệch của Ngô Nhã là đủ biết cô vừa nghĩ tới số năm. Dư Tô vỗ vai an ủi Ngô Nhã. Giờ cô vẫn đang lạnh lặn đấy thôi. Giờ cô nhớ kỹ, rồi về sau cẩn thận là được. Dù sao Ngô Nhã cũng là người mới, vừa bắt đầu màn chơi đầu tiên, không hề có kinh nghiệm. Tới giờ mà chưa gây ra hành động sai lầm nào là đúng cũng đã không tệ. Nếu dư tôn mới lần đầu tham gia trò chơi mà đã gặp phải nhiệm vụ khó nhằn như thế này, chị e cô cũng không suy nghĩ cẩn thận được như các người chơi cũ. Số 2, số 3 và số 9 cùng tham gia trò chơi đĩa tiên. Số hải nói, sau khi gọi được hồn ma đĩa tiên, có một con màn nữ bị trong ngược người xuất hiện ngay chính giữa bàn. khấy ba người bọn họ đang ngồi quanh bàn chơi đĩa tiên. Mà nữ rơi từ trần nhà xuống, tóc phụ đầy lên trên bàn. Đang đặt chiếc đĩa của họ Máu của à nhỏ tí tách Từ hốc mắt rỗng hoác Rồi rơi đầy trên bàn Nhưng họ không thể buông tay Mà buộc phải tiếp tục ván trời đĩa thiên Trong tình cảnh này Cứ mỗi khi có người cất câu hỏi Còn mà nữ bị treo ngược Sẽ chậm chậm quay một phòng Đưa mặt hướng thẳng về phía người vừa hỏi Để kẻ này phải chứng kiến Một cảnh tượng hết sức kinh dị. Người đầu tiên đặt câu hỏi là số 9 đương nhiên anh ta chỉ đặt ra một câu hỏi hết sức đơn giản mà sau khi anh ta hỏi xong đầu của con ma kia lại đột nhiên rơi xuống đập thẳng vào mù bàn tay số chín rồi cùng lúc ấy bắt đầu có vô số những con giỏi bọ đen xì trào ra từ phần cổ đứt đoạn của ả chỉ trong chớp mắt thôi chúng đã chất chồng lên trên mặt bàn thành từng đống cao vút cứ ngọ nguậy ngọ nguậy liên tục số 9 vẫn điềm nhiên như không chẳng mảy may, may. Bị cảnh tượng gây giận này ảnh hưởng Người tiếp theo là số 2 Sau khi hỏi xong Anh ta lại chứng kiến một cảnh khác So với số 9 Vì số 2 đã chuẩn bị tâm lý trước Nên trước khi số 3 bắt đầu hỏi Anh ta lấy một tay ấn thật chặt tay số 3 lên bàn Nếu không lúc hồn ma xuất hiện trên bàn Chắc chắn số 3 sẽ rụt tay lại hiển nhiên trong trò chơi đĩa tiền này Khi có kẻ bỏ tay ra khỏi đĩa Hồn ma sẽ có thể giết người Về sau khi đã hỏi xong xuôi hết Bọn họ bắt đầu tiễn đĩa tiên đi ra Nhưng chẳng hiểu vì sao Mà không thể thành công nổi Dù bọn họ có lặp lại câu Đĩa tiên, đĩa tiên Xin mời ngài quay về Hồn ma trong ngược trên mặt bàn Vẫn không hề có ý định bỏ đi Vì vậy mà bọn họ rơi vào cục diện bế tắc Đường lúc không biết nên làm sao cho phải thì số năm chết hồn ma trước mặt họ cũng biến mất trò chơi kết thúc ở đó trong lúc số 2 đang miêu tả lại quá trình chơi trông sắc mặt người mới số 3 vẫn còn khá khó coi nói đúng hơn là từ đầu đến giờ sắc mặt anh ta vẫn luôn khó coi như vậy mắt số 3 thầm xì chỉ cắn được mấy miếng bánh mì lại còn luôn khan liên tục mấy lần cái chết thê thảm của số 5 đã khiến anh ta qua nỗi sợ hãi Khả năng chịu đựng của người này thấp hơn ngô nhã đôi chút. Sau khi những người chơi khác nói xong, số 10 bắt đầu kể về nhiệm vụ tấm gương. Tinh thần số 10 có vẻ hơi xa suốt, trông như thể đã mất ngủ cả đêm vậy. Trong ván chơi, số 10 vào nhà vệ sinh, đốt nến trước gương rồi đọc câu, miền là ai, một trăm lần. Lúc mới đầu, số 10 vừa hỏi vừa thầm đếm. Trường đến lần thứ 30 thì ngọn đến đột nhiên vụ tắt. Nhưng ván chơi của số 10 khác mọi người ở chỗ. Dù nến có tắt, anh ta vẫn loáng thoáng thấy được cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Trong đó, có cả bóng người in hẳn trên mặt gương nữa. Số 10 tiếp tục liên tục làm lại câu hỏi trước gương. Đến lần thứ 44, số 10 trong gương đột nhiên nhếch miệng, nở một nụ cười quái dị Nhưng số 10 vừa nháy mắt, kẻ trong vương đã khôi phục lại vẻ mặt giống như mình như đúc. Như thể nụ cười khi nãy, Chỉ là ảo giác quanh ta thôi Nhưng anh ta biết chắc chắn Đó chẳng phải ảo giác Lòng số 10 thoáng sợ hãi Lùi về phía sau Tiếp tục làm lại câu hỏi Nhưng lại bắt đầu thầm lo lắng Không biết khi nào kẻ trong gương Sẽ lại có những hành động kỳ dị Cũng vì lo lắng Mà về sau số 10 bắt đầu đếm loạn số Sau đó Số 10 cũng không biết Mình đã đếm tới bao nhiêu rồi Mà cũng chẳng dám kết thúc ván chơi Anh ta bèn cắn răng, không đêm nữa, cứ thế tiếp tục cất tiếng hỏi. Chẳng biết hỏi đến lần thứ bao nhiêu, thì số 10 trong gương đột nhiên biến mất. Khung cảnh xung quanh vẫn được phản chiếu rõ ràng trên mặt gương. Chỉ có mình số 10 là biến mất. Dù cũng là một người chơi có kinh nghiệm, nhưng số 10 vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mà điều khiến anh ta càng sợ hãi hơn là sau khi lặp lại câu hỏi thêm vài lần, Lại có kẻ xuất hiện trên tấm gương Nhưng lại có tới hai người Kẻ đứng trước lom lom nhìn mặt gương Với ánh mắt căng thẳng cực độ Khuôn miệng khép hở Liên tục Lặp lại câu nói Mi là ai Còn kẻ đứng đằng sau Đứng ngay sau lưng người trước Đôi mắt hao háo nhìn chằm chằm lưng người kia Với vẻ chẳng mấy thể ý Khi ấy số bởi sợ hãi Tới độ tê người Sống lưng anh ta lạnh ngắt Lòng anh ta bắt đầu nảy sinh ra cảm giác Có kẻ đang đứng phía sau Trừng trừng nhìn mình Số mười cố tỏ vẻ bình tĩnh Nhưng lời gọi hồn cũng đã lắp bắp Thậm chí anh ta còn phải Chống tay lên buồn rửa mặt Mới có thể giữ được thân thể Đứng vững mà tiếp tục cất từng tiếng Hỏi nối nhau liên tục Thậm chí số mười còn chẳng có sức Mà nghĩ cách kết thúc ván chơi Anh ta có thể nhìn rõ Trên mặt gương sang bóng Người đứng sau lưng anh ta, dần dần tiến sát lại gần, với một tốc độ thong thả, chậm chạp vô cùng. Về mặt người này càng lúc trông càng kỳ lạ. Về mặt ấy như thể niềm phấn khích khi chuẩn bị vồ được lấy con mồi. Bị một người giống mình y như đúc dày vò như vậy, số 10 sợ tới mức, xuyên nữa thì bật khóc tới nơi. Cho đến tận khi số 5 chết, anh ta mới được cứu thoát. Lúc đáng kể. số mười còn không kiểm nổi mà ôm chặt lấy cánh tay mình rồi quay đầu ngó trộm ra sau lưng mấy lần ngô nhã hạ giọng hỏi dư tô chị này nhiệm vụ quanh ta đáng sợ quá dư tô gật đầu nói đúng là rất đáng sợ giờ tôi nghe mà cũng thấy căng thẳng so ra thì nhiệm vụ của cô tối qua vẫn còn khá dịu dàng số một nói thôi được rồi Giờ mọi người đã thuật xong lại hết nhiệm vụ của mình rồi Chúng ta cùng thảo luận thôi Điều thứ nhất Những hồn ma được triệu hồi từ trò chơi gọi hồn Vào nửa đêm Đều bị ràng buộc điều kiện sinh người Cách mở khóa điều kiện cụ thể Của mỗi trò chơi Đều sẽ khác nhau đấy Sô so, Hải nói Điều quan trọng nhất Thì mọi người cũng đều nhớ rồi Đó là dù gặp phải cảnh tượng gì Đáng sợ đến mấy Thì cũng không được hoảng loạn Chỉ cần thật bình tĩnh không để bản thân mình luống cuống là có thể giảm bớt khả năng thỏa mãn điều kiện giết chóc. nhưng bắt buộc phải có người mở khóa điều kiện, đúng chứ? số mười nói, giống như những trò chơi của chúng ta đêm qua vậy. chẳng lẽ giờ mọi người đang nghĩ ra cách hoàn thành hay thoát thân khỏi ván chơi sao? nếu số năm không chết, thì chị e ta tiếp tục bị nhốt trong trò chơi cho tới tận khi có người bỏ mạng. số 6 bật cười nói. Nếu số năm không chết Thì chắc chắn người chết Chính là anh đấy Theo như lời kể Thì nhiệm vụ của anh có vẻ nguy hiểm nhất Số mười lịch nhìn anh ta nói Ở thì cũng chưa chắc Nhiệm vụ của tôi Trong thì rất nguy hiểm Còn nhiệm vụ của các anh còn lẽ Sẽ giết người chơi bất tình lình Trong lúc họ không để ý Chuyện này có gì đáng để mọi người cãi nhau chứ Dư tổ nói Chuyện chúng ta nên làm bây giờ Là tìm đầu mối chứ Dù đêm nào cũng phải tham gia các ván chơi Nhưng có vẻ Hoàn thành chúng sẽ không giúp ta Trở về với hiện thực được đâu Ngộ nhã gật đầu uhm, Dù em chỉ mới là người mới thôi Nhưng em nghĩ trò chơi Đưa ta đến tòa biệt thự này Rồi còn tiết lộ câu chuyện của các NPC Thì ăn hẳn người chơi Thì thì chúng ta phải có liên quan đến cách Hoàn thành nhiệm vụ chứ Tìm quản gia rồi họ ông ta thử xem xô chin nói rồi đứng dậy anh ta đi tới sân cầu thang rồi gọi với linh quản gia trên tầng hai rất nhanh sau đó vị quản gia đã rời phòng bước xuống xô chin hỏi bác quản gia sao ông bà tiền vẫn chưa về thế bọn họ có gọi điện về không quản gia gật đầu cười đáp có lúc tới viện của cậu chủ bị sốt Nên, nên phải ở lại quan sát một đêm Tối qua ông bà chủ phải ở lại viện Sáng sớm này ông chủ gọi điện bảo tôi Khoảng 10 giờ sẽ về tới nhà đấy Nghe vậy, các người chơi bèn lục tục rút điện thoại ra xem giờ Lúc này đã là 10 giờ, mười mấy phút rồi Đúng khi ấy, họ nghe có tiếng bước chân vang lên từ ngoài cổng Quản gia bèn lập tức trở lại cửa, nói Chắc chắn là ông chủ về nhà đấy quản gia vội mở cửa, các người chơi cũng đồng loạt hớm mắt ra ngoài. ngoài cửa có hai người đang đứng, dư tô đưa mắt liếc qua, đã nhận ra người đàn ông trung niên phía trước, chính là người xuất hiện trong tấm ảnh đêm qua. chưa là ông ta trông rất mệt mỏi, uể hoài, suy sụp hơn trong ảnh rất nhiều. còn người mặc vest đang che ô trong ta, có vẻ là vị tài xế mà quản gia đã đề cập đến. tài xế không vào nhà. sau khi đưa ông chủ đến thềm cửa người này bèn cầm ô tô bỏ đi sau khi ông chủ tiền bước vào biệt thự quản gia mới ghé tay thì thầm ông ta mấy câu nghe xong thì ông chủ vội bước nhanh về phía chính người chơi cười nói rất xin lỗi các thầy hôm qua hôm qua nhà tôi có chút việc nên nên không thể về kịp được tôi tôi là họ tiên Người đàn ông nghe có vẻ bối rối Ông Tiền tối qua ông có gặp phải chuyện gì ở viện không? Số bốn ngắt lời chào hỏi khách sáo của ông chủ nhà Ông Tiền bèn nuốt những lời chưa kịp nói vào bụng Rồi đưa tay mời bọn họ ngồi xuống Ông Tiền thở dài nói Để ngừa có chuyện xảy ra Tối qua bọn tôi không dùng phòng đơn Mà ở cùng với ba người bệnh nữa Cả đêm bọn tôi không ngủ ban đầu thì mọi việc vẫn ổn thỏa, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng về sau lâm lâm, lâm lâm là vợ tôi, quấy rời phòng đi vệ sinh. Sau đó tôi nghe thấy quấy hét thất thanh từ nhà vệ sinh vọng lại. Tôi vội chạy lại đạp cửa ra, thì thấy cô ấy ngã ngồi trên mặt đất, tay chỉ trần nhà nói. Cô ấy thấy tiểu chân ở trên trần nhà, con bé đang nhìn cô chằm chằm. Tiểu chân là đứa con gái lớn đã mất của tôi. Tên con bé là Tiền Như chân. Gương mặt ông Tiền thầm đẫm vẻ u sầu mệt mỏi Tên con bé do mẹ đặt Như chân đồng âm với Như châu. Mẹ con bé nói Ý cái tên này chỉ con bé quý giá Như châu Ngọc Nhưng ôi Ông Tiền nói tới đây Quản gia đã bưng một ly nước ấm tới chỗ ông Ông Tiền nhận lấy ly nước Hớp một ngụm rồi vân tay lau mặt Sóc lại tinh thần nói với chính người chơi dù trước đây tiểu chân có ra sao, thì giờ con bé cũng đã chết rồi, đã rời bỏ thế giới này. dù con muốn ở lại, thì cũng đừng nên gây rắc rối, dọn làm mọi người trong nhà chứ. lần này tôi mời các thầy tới, là vì hy vọng các thầy có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. ông muốn giải quyết thế nào? số chín nhìn ông ta hỏi. muốn cô bé hồn phi phách tán, hay muốn cô bé không thể tiến vào tòa biệt thự này? Hay là để cô bé không thể gây hại cho gia đình? Ông Tiền sườn Sô nói Tôi cũng không dám giấu gì các thầy Tôi mong con bé hồn phi phách tán Người mới số ba còng mày Tại sao? Cô bé là con gái ông mà Ông nỡ để cô bé hồn phi phách tán sao? Con gái tôi đã chết Ông Tiền nói Tiểu Trân là đứa bé ngoan ngoãn Dù có thành ma thì nó cũng sẽ không như thế này. Oan hồn ác độc đó không phải là con tôi. Hơn nữa, nếu không giải quyết triệt đề, thì chuyện này sẽ biến thành một mối họa ngầm. Lỡ về sau nó lại xuất hiện, rồi gây hậu quả, thì không ai cứu vãn nổi. Chúng tôi có hối cũng không kịp. Mọi người im lặng trong giây lát. Dư Tô tiếp tục cất tiếng. Ông nghĩ sao về chuyện con gái mình nhảy lộ tự sát? Ông bảo con bé là đứa ngoan ngoãn. Vậy sao đột nhiên cô bé lại nhảy lầu chứ? Và tại sao Trên cơ thể của con ông lại có vết rạch? Ông Tiền chậm chậm lắc đầu nói Công ty tôi lúc nào cũng bận bịu Có cả một núi việc Chờ tôi xử lý Về tiểu chân thì Nói thật với các vị Tôi ít khi lo được cho con bé Việc coi sóc hai đứa trẻ Đều do một tay lâm lâm lo liệu Ông không biết chỗ nào sao? Ngộ nhã hỏi Về sau cảnh sát tham gia điều tra, chắc ông cũng phải biết thêm gì chứ. Ông Tiền cười khổ. Vì trên người con bé, nó có vết thương, nên phía cảnh sát cũng điều tra vụ án rất cẩn thận. Nhưng tất cả các bạn cùng trường của Tiểu Trân, bao gồm cả bạn thân của nó và các thầy cô giáo, đều bảo con bé rất ổn mà. Họ cũng chưa từng thấy con bé có dấu hiệu tự mình làm mình bị thương. Đương nhiên, càng không có chuyện Tiểu Trân bị bắt nạt. Dù gì thì gia cảnh tiểu chân cũng khá giả. Bạn bè cùng lớp rất thích con bé. Không có ai thấy tiểu chân tự rạch tay, cũng không ai bắt nạt cô bé. Vậy tại sao cô con gái của nhà họ Tiền lại nghĩ quẩn chứ? Một cô bé con 13 tuổi, sao có thể vô duyên vô cớ nhà lộ tự sát không? Ông Tiền nói. Tiểu chân không viết nhật ký, cảnh sát từng kiểm tra các tài khoản trên mạng xã hội của con bé. Còn tôi chỉ đăng bài viết, có ý nghĩa sống thôi, không để lại bất cứ thông tin nào có liên quan đến chính mình. Camera cũng đã quay được cảnh tiểu chân tự nhảy đầu, nên cuối cùng họ kết luận đây là một vụ án tự sát. Vậy khi nào bà Tiền về? Số 9 hỏi. Ông Tiền đáp. Vợ tôi đề nghị cả nhà nên tử lên chùa ở tạm một đêm, nên hôm nay cô ấy sẽ không về nhà. Tôi lên công ty giải quyết công việc xong Cũng sẽ lên chùa ngay Còn ở đây thì xin kính nhớ các thầy Nếu cần gì thì các thầy cứ nói với quản gia Dư tôi hỏi Giờ ông có thể giúp chúng tôi liên lạc với bà Tiền không? Gọi điện thoại thôi cũng được Ông ta trả lời Giờ chắc Lâm Lâm đang ngủ Để chiều quản gia gọi cho cô ấy cũng được Được số Chín đứng dậy nói Vậy thì trong khoảng thời gian này Chúng tôi có thể kiểm tra kỹ càng tất cả những căn phòng trong biệt thự này chứ? Ông tiền lộ vẻ sững sờ, do dự trong trông lát, nhưng cuối cùng ông ta vẫn gật đầu. Đương nhiên là được. Xin các thầy cứ tự nhiên. Giờ tôi phải tới công ty. Liệu có thể mạn phép hỏi các thầy một câu được không? Liệu các thầy sẽ mất chừng bao lâu để giải quyết chuyện này? Số 9 mỉm cười đáp Còn phải phụ thuộc vào mức độ hợp tác của các vị nữa. Ông tiền lại nói thêm mấy câu khách sao nữa, rồi dặn quản gia nhớ nghe thầm lời của các thầy. Xong xuôi ông ta vội vàng rời tòa biệt thự. Sau khi ông tiền bỏ đi, các người chơi bắt đầu kiểm tra cẩn thận khắp căn biệt thự. Sư tô thuận miệng, hỏi xem năm nay là năm bao nhiêu? Ngày mấy, tháng mấy? Câu trả lời của quản gia là, mùng 9 tháng 5, năm 2011. Tiếp theo đó tất cả các người chơi... Đều bắt đầu hành động Bọn họ bắt đầu lục soát từng gian phòng Bắt đầu từ tầng trệt trở đi Nhưng đến tận khi tìm tới phòng ngủ của ông bà tiền Mà vẫn không thu được manh mối gì Sau đó Quản gia bèn giúp họ mở khóa phòng ông bà tiền Căn phòng này có diện tích rất lớn Thiết kế theo phong cách vừa ấm áp Lại vừa lộng lẫy Vừa lít qua thôi Đã thấy được tâm huyết của gia chủ đặt vào gian phòng Trên bức tường phía đầu giường ngủ, có treo một tấm ảnh kích thước rất lớn. Vừa bước vào phòng, tấm ảnh này đã thu hút tầm mắt của mọi người. Số sáu bật cười, giọng điệu mang phần diễu cợt. Mấy tên nhà giàu biết hưởng thụ thật đấy. Vợ ông Tiền ít cũng phải nhỏ hơn ông ta đến 10 tuổi. Số một tìm được cơ hội trả lại cuộc tức. Vốn phụ nữ đã biết giữ gìn hơn đàn ông. Trông bà Tiền trẻ như thế này sao? <cười> Hơn nữa, dù người ta có lấy vợ nhỏ hơn tuổi mình 10 tuổi thì sao chứ? liên quan quái gì đến anh? ngô nhã nói với Dư Tô. Tấm ảnh hôm qua nhỏ quá nên âm nhìn không rõ. Giờ thấy bức ảnh lớn này mới thấy bà Tiền vừa trẻ lại vừa đẹp thế. Dư Tô gật đầu rồi nhớ lại mốc thời gian được ghi sau tấm ảnh thêm qua. Trên tấm ảnh có ghi ngày mùng 3 tháng 8 năm 2010. mà khi nãy quản gia nói giờ là ngày mùng chín tháng 5 năm 2011 con gái nhà họ Tiền chết từ 4 tháng trước cũng có nghĩa là cô bé tự sát tháng một chỉ cách khoảng thời gian chụp ảnh này vỏn vẹn có 5 tháng trong về mặt của cô bé trong tấm hình dư tôi đoán rất có thể tâm đêm đã có vấn đề ngay từ phút ấy phòng ngủ của ông bà Tiền cũng không có nhiều đồ lặt vặt dư thừa Bà chủ sở hữu rất nhiều trang sức vàng bạc Còn về phần ông Tiền Thì ngoài quần áo Cùng đồ dùng hàng ngày ra Thì chẳng có thêm gì cả Thậm chí đến đám sách vở trong phòng làm việc Ở dưới tầng một Cũng đã lâu rồi chưa được mở ra Có lẽ Đúng thực như ông Tiền nói Ông ta luôn bận bịu mãi mê kiếm tiền Vậy nên Nếu muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của Như chân Bọn họ phải nói chuyện với mẹ cô bé rốt cuộc vì lý do gì mà một cô bé 12 tuổi lại có thể nghĩ quần mà nhà lầu tự sát chứ hơn nữa tại sao sau cái chết của cô bé lại cứ quân lấy quấy phá người nhà cô bé có nỗi oán hận gì với bố mẹ cô bé sao chắc không phải như trần trách bọn họ quá ít quan tâm chăm sóc mình chứ quản gia vừa cắm cúi cầm chìa khóa mở cửa vừa nói với mọi người trước khi cô chủ chết vài ngày thì cậu chủ mới chuyển sang phòng ở riêng Về sau chuyện xảy ra, ông bà chủ bèn để cậu ngủ lại phòng họ, nên chắc chắn căn phòng này cũng không có gì đáng xem đâu. Trong lúc nói, thì quản gia cũng đã mở cửa xong. Ông ta vươn tay mở đèn, rồi quay người mời các người chơi vào phòng. Căn phòng này cũng không mới lớn, nhưng đối với một đứa trẻ 2 tuổi mà nói thì lại rất rộng rãi. Nhưng căn phòng được bày bừa rất nhiều đồ chơi, trông khá chật trội. Trời ạ! Một đứa trẻ 2 tuổi có thể chơi nổi cận đống đồ chơi thế này sao? Số hai kinh ngạc nhặt một món đồ chơi mô hình được vứt trọng chơi trong góc tường lên. Cái này phải hơn 3.000 tệ đấy. Họ cứ thế mà vứt nó xuống sàn sao? Anh không hiểu thế giới của mọi người, của những người có tiền đâu. Số 1 cười nói, rồi bước lại căn giường nhỏ. Anh ta vươn tay, ấn từ lên giường rồi nói. Chiếc giường này cũng là hàng cao cấp đấy, rất mềm mại. Các bộ phận của giường đều được phủ bởi một lớp lót mềm chống va đập. ngồi nhã cả ngợi, được sinh ra trong gia đình giàu có, đúng là đáng ngưỡng mộ thật. Số sáu liếc nhìn cô giờ nói. Có thể cô con gà lớn nhà họ tiền bị người ta ghen ghét đố kỵ, mà lén bắt lạc. Cuối cùng vì tuyệt vọng quá nên cô đã nhảy lầu tự sát. Số 2 phản bác. anh nghĩ quá đơn giản nếu bị bắt nạt thì cô bé hoàn toàn có thể nói với gia đình mình sao đến tận lúc chết rồi mà vẫn chẳng ai biết tại sao tiền như trần lại tự sát anh còn bảo hai cô ấy ngốc nghếch anh mới là đồ ngốc ấy thấy bọn họ lại chuẩn bị cãi cọ sư tổ vội nói mau tìm manh mối tiếp thôi những món đồ la liệt trong phòng không những nhiều mà còn đắt đỏ nữa nhưng nó cũng chỉ khiến các người chơi trầm trồ ngưỡng mộ chứ chẳng có mảnh mối gì. Xong xuôi, họ lại tiến vào phòng cô con gái cả. Dù sao có tới năm người chơi chưa được kiểm tra căn phòng này. Đường lúc quản gia mở cửa khóa, số 6 bèn đưa tay, kéo tấm bùa dính trên tấm văn gỗ. Nếu thứ này có tác dụng, thì tối nay tôi sẽ xe nó xuống và mang theo bên mình. Anh đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa. nhớ có chuyện gì thì Người chơi mới số 3 khá lo lắng Chỉ sợ anh ta sẽ tấm buồn xuống thật Số 6 nhún vai Sau khi quản gia đẩy được cửa ra vào Anh ta là người tiến tới đầu tiên Số 6 hướng thẳng về phía trong máy tính Được đặt trên bàn Tối qua dư tô đắt thử rồi Nhưng không mở được máy Cô bèn bước lại xem Rồi quỳ xuống nhấc thùng máy rồi mở ra kiểm tra Cô ngẩng đầu Bỏ mạch chủ cháy rồi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 để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào!